Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. Chương 572 Động thủ siết A Đông nhớ kỹ Trong một canh giờ nữa, lúc ta đi khai hình ý môn, người hãy huy động tất cả đệ tử tinh anh. Tiên thiên cao thủ lập tức phân tán, đừng tụ tập. đại thanh sơn phân vó Vâng, tôi sư phụ Dương đồng cùng thỉnh đáp Tiểu quân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 Có hai khả năng. Thứ nhất, đây là một tế lực lớn ẩn tan. Cũng giống như thiên thần cùng tiềm phục năm đó, muốn có được bí tịch ngũ hành quyền của hình ý môn, để tế lực bọn họ trở nên cường đại hơn. Khả năng thứ hai là sự nhiệt của thanh hồ đảo trả thù ta. Đăng thanh sơn nói. Kiểu châu đại điệu quá rộng, đăng thanh sơn cũng không dám nói không có nhân mã khác ẩn nào ở đâu đó. Chẳng hạn như vạn tượng môn luôn luôn không tranh bá thiên hạ, hay như tênh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 Nếu là khả năng thứ hai, ta sẽ nhân cơ hội quét sạch như Sư Nghiệt hình Anh của Thanh Hồ Đảo. Đằng Thanh Sơn mỉm cười nói, Đợi lát nữa ta sẽ rời khỏi hệ nguyên mục hình y mốt, sau đó sẽ chui xuống đất trở về, lèn vào dưới đất 40 mê dặm sâu bên dưới đại dương Sơn. Sư phụ, Người, Dương Đông Cả Kinh, sau khi rời khỏi đây lập tức trở về ạ Trong phút chốc, Dương Đông đã hiểu ý của đằng Thanh Sơn. Tiểu quân, Đợi lát nữa nàng hẹn bảo đao trì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 Nếu gặp phải nguy hiểm, có thể mời yêu long tử tích tới hỗ trợ. đang thanh sơn tin rằng việc này hẳn là không thành vấn đề. Nhưng khi không cần, đang thanh sơn cũng không muốn quấy giày yêu long tử tích. Hắn hiểu rõ yêu long tử tích rất ghét người khác quấy giày khi nó ngủ. Ừ, được. Tiếp sẽ nói cho đao trì. Lý quân gật đầu nói. Một canh giờ trôi qua, đăng thanh sơn nhìn mặt trời đã lên cao. Tiểu quân, việc ở hình ý môn giao cho nàng và đao trì.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 Đăng Thanh Sơn quanh chân tĩnh tọa giữa những lớp đá, được thiên địa đã tạo ra một cái vòng chung quanh, còn cách hắn chừng vài chục trượng là một vùng dung nham nóng rực. Không biết là sư nghiệp thanh hồ đảo hay là thế lực thực sự muốn có được bí tịch ngũ hành, ngũ hành quyền của hình ý môn ta. Đằng Thanh Sơn trong lòng thầm nghĩ, sau đó mắt nhắm mắt tĩnh tọa, im lặng chờ đợi. Ở Viêm Châu, trong sơn trang kiến tạo giữa núi rừng, theo thời gian trôi qua, Hồng Lâm trong lồng sắt cảm thấy thế lực từ từ khôi phục được một chút, nhuễn cốt cốt tán, không thể phong bề kinh mạch một thời gian quá dài. Bây giờ thực lực ta đã khôi phục khoảng hai thành, càng về sau khôi phục càng nhanh, phòng trừng tới buổi tối là có thể khôi phục hoàn toàn. Hồng Lâm lặng lẽ ngồi trong lồng sắt, môi khô rác, cả người giống như vô lực, ghê tờm, dùng xích lại là thứ xích luyện trí bằng nguyên tiết.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 có cái tay to, đều nhìn về phía một người áo đen đang từ xa xa đi tới. cùng kính hành lễ. Đến cả phản ăn nhiên và nghiệp phụ phản ô đồng của hắn cũng không mình hành lễ. Người này là ai? Tự hồ địa vị rất cao. Hồng Lâm ngẩn đầu nhìn lên. Người này mặc áo bào đen, sắc mặt vàng vọt, ánh mắt như mắt cá chết. Cả người có một luồng khí tức âm lãnh. Hồng Lâm cô nương. Người áo đen nói với thanh âm lạnh buốt. Hừ, đằng hồng lâm lạnh lùng nhìn hắn Chật, chật Tới bây giờ mà còn tính tỉnh đại tiểu thư nữa à Hồng lâm cô nương Nơi này không phải là hình ý môn của ngươi Người áo đen lạnh lùng Tuổi lạnh vài tiếng Đằng hồng lâm lắc đầu quay sang chỗ khác Chẳng thèm nước mắt nhìn hắn Người đâu Người áo đen chỉ vào lồng sắt Mở cửa lồng sắt cho ta Hả, hồng lâm cà kinh Dạ, quan nhân Tên đầu lĩnh tai to tự mình chạy tới, dùng chìa khóa mở khóa sắt. Sau đó, xoà, một tiếng, mở cánh cửa sắt ra. Hồng Lâm nhìn chầm chầm vào người áo đen. Người muốn làm gì? Người áo đen chỉ nhìn nàng. Còn một cánh giờ nữa là tới giữa trưa. Ừ, có thể động thủ rồi. Vạn An Nhiên, người tới đây. Quan nhân, Vạn An Nhiên có vẻ rất cung kính trước mặt người áo đen. Người bây giờ dùng thanh đao này. Người ảo đen lật tay lấy ra một thanh đoàn đao Sau đó chỉ vào hồng lâm lạnh lùng nói Tự mình rạch nát mặt ảo cho ta Phải rạch đủ 19 đao Không được thiếu một đao nào Cũng không thừa đao nào Phản an nhiên cả kinh Hủy sung Ngươi Ngươi Hồng lâm cũng khiếp sợ nhìn người áo đen Đối với một cô gái trẻ tuổi Ai cũng rất coi trọng dung mạo Hồng lâm mặc dù không phải là người quá đẹp Nhưng có di truyền của đằng Thanh Sơn và Lý Quân Dung mạo cũng coi như là thượng đẳng Hơn nữa, còn tu luyện nội gia quyền nhưng có làn xa rất mềm mại Lúc này, nàng đang ở cái tuổi đẹp nhất Hừ Sắc mặt gầy ảo đen trượt trầm xuống Dạ, đại nhân Phản An Nhiên hít sâu một hơi Nhận lấy đoạn đao Nhìn về phía hồng lâm trong lồng sắt An Nhiên Ngươi, ngươi thực sự muốn Hồng lâm vừa nghĩ tới việc Người trước kia có tình cảm chân thành với mình Tự tay sạch mặt mình Nàng cảm thấy muốn phát điên Ngươi đừng trách ta Muốn trách thì trách cha của ngươi đi Phản An Nhiên trầm giọng nói Sau đó cầm đoạn đao Từng bước một tiến vào lòng sắt Trong mắt lấy ra ánh sáng lạnh Hồng Lâm muốn răng ra khỏi xích sắt Nhưng vì mới khôi phục hai thành ký lực Nên căn bản không làm được Phản An Nhiên Hồng Lâm nghiến răng Hừ Phản An Nhiên lau thẳng về phía Hồng Lâm Vài chục người chung quanh Kể cả tên áo đen đều cười lạnh đứng nhìn Nhưng đột nhiên, déo, một luồng sàng trắng trong nháy mắt xuyên qua vị trí trái tim trên ngực Phản An Nhiên. Phản An Nhiên trợn tròn mắt, lập tức cúi đầu nhìn xuống ngực, chỉ thấy một lỗ thủng đậm máu đã xuất hiện ở đó. Chuyện này, chuyện này, khuế miệng Phản An Nhiên không ngừng ứa máu, sau đó ngã xuống giữa lồng sắt. Hắn lại chết, Hồng Lâm cũng khiếp sợ nhìn cảnh này. a a a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 Hai người các con phải trừ cố cho chúng nó thật tốt đó. Từ đó hai chị em Hồng Lâm, Hồng Vũ vẫn luôn trừ cố cho hai con chim này. Vì quanh năm suốt tháng ở cùng nhau nên rất có tình cảm với bọn chúng. Trước giờ bọn họ đều không biết, con chim nhỏ nhìn như những con chim. Mà những công tử phù ra nuôi trong lòng lại là một yêu thù phi cầm tiên thiên, không hề được ghi trong sách vở Con vật này, xem ta giết người như thế nào đây? Ánh mắt của người ảo đen lạnh đi. Ấm. Đột nhiên, một luồng khí tức nóng rực trong nhé mắt bao trùm cả tiền viện Người áo đen ngừng đầu nhìn lên Chỉ thấy một con thần hiểu to lớn Toàn thân tắm mình trong ngọn lửa hừng hực đang từ từ hiện lên Bất từ phượng hoàng Người áo đen tái mặt rụng rời tay chân chương 573 Cảnh tượng bất ngờ Hỏa phượng Hồng lâm trong đồng sắt giật mình Bất từ phượng hoàng tới Chẳng lẽ cha cũng tới rồi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 Yết thời hàng vạn hàng nghìn những câu nói vang lên trong lòng Hồng Lâm. "U." Bất Tử Phượng Hoàng thúc dục quát vang một tiếng, Hồng Lâm tỉnh lại, lúc này liền nhảy lên lưng Bất Tử Phượng Hoàng. Vù, vỗ hai cánh, Bất Tử Phượng Hoàng tiểu thành cõng Hồng Lâm, vuốt sắc quất tên áo đen cấp bậc tiên thiên đã bị phế bay về phía Dương Châu. Lúc này, đan tay sơn khẳng định đã xuất phát rồi, trên trời cao vạn trượng. Nam tử thần bí mang mặt nạ vàng đang quanh chân Ngồi trên một con yêu thú phi cầm màu đen toàn thân yêu thú phi cầm đen kịt hơi giống như loài quạ nhưng nó có đôi mắt đỏ như máu Đằng Thanh Sơn đợi đến khi người đi viêm chââu sẽ biết đó chỉ là uổng công Hừ, khi người trở lại đại Duyên Sơn người sẽ phát hiện hình ý môn của người đã tiêu tan rồi cao thủ chết vô số đến cả bí tịch hình ý môn của người cũng bị thiên hạ biết cả nam tử mang mặt nạ vàng hiểu rõ chỉ cần bí tịch trọng yếu của hình ý môn bị lộ ra Vậy thiên hạ sẽ không chỉ có một tông phái nội gia quyền. Đến lúc đó, hình ý môn cũng không thể hấp dẫn người tu luyện nội gia quyền tụ tập nhiều như vậy nữa. 19 năm khổ công, chỉ một lát đã bị hủy, đợi đến khi người sắp phát điên. Con gái người bị đưa trả về, người sẽ phát hiện, con gái người đã bị hủy sung. Tinh thần vang hoại trở nên si ngốc, trở nên si ngốc ngớ ngẩn. Nam tử mặt nạ vàng cười khởi một tiếng. Tông phái tiêu tan, con gái trở nên như thế.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 Đăng Thanh Sơn và bất tử Phượng Hoàng quả nhiên không có ở đây Ha! Ha! Với thức lực HO là hư cảnh đại thành Nếu đơn đả độc đấu Thì hoàn toàn không sợ con lục túc đau trì Có lẽ đánh nhau trong phạm vi nhỏ HO không bằng được lúc túc đau trì Nhưng luận về tốc độ trực tuyến Thì HO chỉ đứng sau điệt phong Lòng chuẩn thôi Đàng Thanh Sơn và bất tử Phượng Hoàng đều vắng mặt Việc này đã thành công một nửa rồi Đăng Thanh Sơn 19 năm rồi 19 năm rồi, cho người hạnh phúc 19 năm. Cũng tới lúc bị trả thù rồi, ta sẽ cho người đau đớn hối hận cả đời. Trong giọng nói của nam tử mặt nạ vàng tràn đầy hàn ý, lục túc đao trì vốn đang nằm dài nhắm mắt, trong nhé mắt bỗng ngẩn đầu, vọt lên giữa trời cao, đồng thời gầm lên một tiếng phẫn nộ vang vọng cả đạo riêng sơn. Rào, tiếng gầm kinh tiên động địa dưới sự khống chế của lục túc đao trì truyền tảng xuống dưới đất, sâu bên dưới lòng đất Đằng Thanh Sơn đang nhầm mắt, chốt cảm ứng được thanh âm chấn động, lập tức mở mắt ra. Ông, cả người hắn lao thẳng về phía trên và tan những tầng đá, vượt qua dung nhan. Đằng Thanh Sơn dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng ra khỏi mặt đất. ha khi đằng Thanh Sơn vừa nhảy ra khỏi mặt đất, đã bị cảnh đang xảy ra làm cho vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy một con yêu thú phi cầm, toàn thân đen thui đang đánh nhau với lục túc đao trì sữa không chung. Thỉnh thoảng con yêu thú phi cầm còn cố ý làm lan ra từng lùng cuồng phong, lan đến những cung điện của hình ý môn phía dưới. Chỉ nghe những tiếng ấm ấm văng lên, không ít phủ đệ cung điện ấm ấm sụp đổ, vô số đệ tử nháo nhắc chạy ra ngoài. May mà lục thúc đao trì bằng với tốc độ xây dịch trong phạm vi nhỏ rất nhanh, quấn chặt lấy con yêu thú phi cầm màu đen này, làm cho nó không thể điên cuồng tàn phá. Thế nhưng, lục thúc đao trì thân mình cũng đã có tổn hại. Những vết máu màu xanh lá lăng lộ trên thân thể nó. Không ổn, đau trì rơi vào hạ vong. nghiệt xúc đằng Thanh Sơn quát lên một tiếng lớn, nhanh chóng sông lên. Con yêu thủ phi cầm hư cảnh H.O. vừa thấy đằng Thanh Sơn sông tới. Đặc biệt khi cảm ứng được khí tức cường đại của đằng Thanh Sơn, không dám chậm trễ, vội vàng hư lại. Rao, lùi túc đau trì cũng phát ra một tiếng gầm hưng phấn. Đằng Thanh Sơn nhảy thẳng lên lưng lùi túc đau trì lục thúc đau trì vỗ mạnh đồ cánh trong nháy mắt đã xuất hiện mấy đạo ảo ảnh làm cho con yêu thú hư cảnh HO căn bản không thể nế tránh ra xa lục thúc đau trì căn bản không đổi giết con yêu thú HO này mà lại dùng phương pháp đơn giản nhất cũng là hữu hiệu, hiệu nhất một là khi bị đến gần cuốn lấy sự linh hoạt của HO của HO yêu thú tuyệt đối không bằng lục thúc đau trì hai là một khi cách xa Lục túc đao chỉ đều ở phía dưới con yêu thú hắc ô này. Yêu thú hóc ô muốn công kích hình ý môn thì vẻ hạ xuống dưới. Lục túc đao trì hoàn toàn có thể chặn được. Dù sao, việc dùng lực bộc phát thì lục túc đao trì rất sợ trường. Ú thù, con yêu thú phi cầm phát ra một tiếng gầm Nhiệt xúc chết đi. Đăng thanh sơn quát lời một tiếng, chân đạp lục túc đao trì. Văn hồi thương trong tay nhảy mắt múa lên, như ảnh tùy hình, nhất thời bóng thương cuồng mãnh. Nghe mắt đã bao trùm về phía yêu thú phi cầm hư cành. Choang, con yêu thú phi cầm là hắc H.O. này, dùng vuốt sắc chống lại luân hồi thương của đằng Thanh Sơn. Con H.O. với giao thủ đã biết không ổn, vội vàng muốn vọt lên không. Nhưng lục thúc đao trì một lần nữa lại vây chặt, xung quanh chỗ nào cũng có nó và thạ... và thanh luân hồi thương đáng sợ của đằng Thanh Sơn. ngũ hành độc Long toàn, đôi mắt đằng Thanh Sơn bé lên về ác độc. Chỉ thấy những tua đỏ trên luân hồi thương tung lên Nhất thời con yêu thú phi cầm HO không thể nấy tránh Không thể tránh kịp Chỉ có thể dùng quất sắc chống đỡ Xoàn Uy lực một thương này vượt xa sự tính của con yêu thú phi cầm Vút Thương của Đàng thanh sơn lướt qua vút sắc Đâm trúng vào một trong hai cánh của HO U Một tiếng gào đau đớn vang lên Con yêu thú phi cầm HO này cuối cùng bất chấp mọi thứ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 Vị con yêu thú hư cảnh H.O. từ xa phóng ra những lượt cuồng phong, cả hình ý môn vô cùng nó loạn. Bọn người Lý Quân, Dương Đông, đang Thú đều ngẳng đầu nhìn lên bầu trời. Hư cảnh giao thủ như sấm sét vô cùng nhanh chóng. Vừa chuyển mắt, đang Thanh Sơn và Lục Túc Đao Trì bay nhanh, đuổi theo con yêu thú phi cầm đen thui đó. Tháng rồi, Dương Đông khẽ mỉm cười. Ừ, Lý Quân cũng thở vào một hơi. Nhìn kìa, đang Thú kinh hô. Chỉ thấy xa xa giữa núi rừng Đại Duyên Sơn, bỗng bay xa một ảo ảnh thật lớn. Ảo ảnh này trệt lao ra chặn đứng đằng Thanh Sơn và lục túc đào trì. Hà! Đằng Thanh Sơn nhìn yêu long tử tích uốn lượn giữa không chung. Vừa kinh sợ, vừa khó hiểu. Vì yêu long tử tích ngăn trở nên chậm mất một chút, làm cho con yêu thú phi cầm hư cảnh bị thương kia đã chạy ra ngoài phạm vi khu vực. Căn bản không có biện pháp đổi xiết nữa. Gào! Lục túc đào chỉ phát ra một tiếng gầm bất mãn. Tử tích lão ca, người muốn làm gì? Đăng thanh sơn nhìn yêu lòng từ tích, nhất thời không biết phải hỏi ra sao. Yêu lòng từ tích có quan hệ với mình không tệ mà. Vì sao lại ngăn chửa mình? Ngo. Yêu lòng uốn lượn phát ra tiếng gầm trầm chầm. Lục túc đào chỉ nghe hiểu được tiếng gầm này, lập tức quay đầu nhìn về phía đăng thanh sơn về nghi hoặc. Suốt cuộc là chuyện gì? Đăng thanh sơn càng thêm nghi hoặc. Hả?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 Hồng Lâm vùi đầu vào ngực cha. Tìm được sự ăn ủi tinh thần, lúc này nàng buông cha ra, ngước mắt nhìn lên, nhẹ dọc nói. Cha, con xin lỗi. Ha, ha, tốt rồi. Cho dù Đàng Thanh Sơn lúc trước có giận tới đâu, lúc này bao nhiêu bực sọc cũng đã tan thành mây khói cả. Đi, Hà Năm lấy tay con gái, chỉ cho tiểu thanh bay về phía Yêu Long tử tích và lục túc đao gần đó. Hống, cái đầu khổng lồ của Yêu Long kẽ gật đầu với đằng Thanh Sơn rồi phát ra một tiếng gầm khẽ. Hống, hống. Đàng thanh sơn cũng phát ra một tiếng gầm khẽ. Hắn chỉ biết vài câu thủ ngữ đơn giản, câu này có ý mời yêu long tử tích. Vèo, vèo, vèo. Tam đại yêu thú bất từ phượng hoàng, yêu long tử tích, lục túc đao trì, cùng với đàng thanh sơn dắt tay con gái, lao thẳng xuống dưới, bay vào trong đông hoa uyển của hình ý môn. Hình ý môn bị con yêu thú phi cầm đáng sợ H.O. tấn công.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 Cả đám đều kích động, khó có thể khống chế được tâm tình. Mất rồi. Hình như là bay vào Đông hòa uyển. Không ít đệ tử trong lòng cảm thấy hụt hẫng, mắt đam đam nhìn về phía đồng hòa uyển xa xa. Đó là nơi ở của môn chủ họ, tổ sư khai sáng nội gia quyền đằng Thanh Sơn. Trong hình ý môn cũng rất ít người có tư cách đi vào đó. Cả đám đứng ngay xa đó làm gì? Mau mau đi vào vác đá đi. Lập tức có đệ tử lên tiếng hô lớn. Bên này, bên này. Màu tới thêm hai người. Vương sư đệ bị đè ở phía dưới kia. Nhanh! Dẹp mớ loạn thạch bên này đi. Nó chặn cứng cả đường xá. Tiếng huyên áo không ngừng vang lên khắp hình ý môn. Là tiếng những người cố gắng cứu những đệ tử xui xẻo bị phủ đệ sụp xuống đề phải. Trong đồng hòa uyển của hình ý môn, giữa sân luyện võ trường Vũ. Giữa sân luyện võ trường Vũ Viện. Vì nơi này có một luyện võ trường chiếm diện tích rất lớn. Do đó, cái sân này là sân lớn nhất trong Đông Hoa Uyển Lúc này, giữa luyện võ trường đang có một con yêu long hình thể khổng lồ Hai con mắt mồ vào thô lố như hai cái bánh xe Hơi thở phun ra, làm cho không khí trung quanh đóng băng Hồng Vũ, đưa Lâm Lâm về phòng nghỉ ngơi đi Đảng Thanh Sơn lại chỉ lý quân nói Đảng giúp ta hỏi từ tích huynh một chút Lúc trước, ta và Đao Chi đuổi theo con yêu thú phi cầm đó Tại sao từ tích lão ca lại ngăn trở chúng ta?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 Giết nó sẽ giúp đại họa. Suốt cuộc trọc vào đại địch gì? Tiểu quân. Nàng hỏi một chút xem con yêu long Xem con yêu thú phi cầm hư cảnh tên là HO suốt cuộc có lai lịch gì? Nàng thấy Sơn nhớ mày nói. Ta hoài nghi. Thế lực sau lưng nó chính là người có âm yêu đối phó với hình ý môn ta. Ừ. Lý quân cũng tỏ về rất nghiêm túc. Một lần nữa quay sang hỏi yêu Long tử tích. Lần này, yêu Long tử tích nói với Lý quân một hồi. Có vẻ như rằng dài rất nhiều tin tức. Đằng thay Sơn chỉ nhìn thấy Lý Quân lúc thì kinh ngạc lúc thì gật đầu, lúc thì ra vệ kinh dị. Hồi lâu lại giật mình Nhất thời Hàn cũng cảm thấy đầy nghi hoặc không hiểu rốt cuộc Yêu Long Tử Tích đang nói cái gì Tiểu Quân nói xem là chuyện gì thế Đằng thay Sơn đứng bên cạnh liền nói Dương Đông cùng với Tỷ Đệ Hồng Vũ Hồng Lâm cũng đứng một bên nhìn chầm chằm vào Lý Quân Lý Quân không kịp được phải cảm thán một tiếng Thanh Sơn Thiếp cuối cùng cũng xem như hiểu rồi Suốt cuộc là hiểu cái gì sau lưng con yêu thú phi cầm hư cảnh Là tên HO đó Suốt cuộc là thế lực nào Thanh Sơn Con yêu thú phi cầm tên là HO này Kỳ thật là thần thú trong thần miếu Man tộc họ có thể nói là thần thú của thần miếu cự nhân tộc Lý Quân trả lời Tàng Thanh Sơn trước mắt Hai chị em Hồng Lâm Hồng Vũ bên cạnh Thậm chí cả Xương đông đều ngư ngẩn. Thần miếu. Thần miếu man tộc hoặc có thể nói là thần miếu cựu nhân tộc. Thần miếu là gì? Sao ta chưa bao giờ nghe qua? Đằng Thanh Sơn nhớ mày. Đi quân cười nói. Không biết cũng bình thường thôi. Man hoang ở phía nam Dương Châu chúng ta vô cùng rộng lớn. Sâu trong man hoang đại khái gần vạn dặm. Nơi đó có một bộ tộc nhân loại. Nơi đó có một bộ tộc nhân loại sinh sống. Bất kỳ người bình thường nào trong tộc người này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 Tới mức phải không ngừng di chuyển Trong đó Có không ít bộ lạc Toàn bộ tộc nhân Vài chục vạn người Thậm chí còn nhiều hơn Cùng tiến vào sữa man hoang Giữa vùng rừng rập man hoang Lại không hề có lũ lụt Tàng Thanh Sơn nghe thế vô cùng kinh ngạc Sớm đã nghe nói Thời đại bộ lạc có nạn lục lội Sau đó đại vụ thống nhất thiên hạ Trị lũ được mọi người trên cả kiểu châu đại địa tôn thồ Thậm chí Khi cùng bái đời ở những đời sau